rêu quyên trong mái nhà khung tổ ấm Cõi sáng tung chưa mà sao nghe gió gọi ngoài hiên Chung trà thôn trời âm giọt xuống quyên Chồng râu bạc thân mây đầu xanh chúc càng dòng tâm sự Con lặng im đi lời Ước thiên liêng len tựng vui bào nguyên người Để buồn tim được tim thêm máu đỏ tình Ngồi bên con ba hội tướng chuyển năm thưa Hội tâm nam lanh, tim bếp nam kỳ hô gói nghĩa കോമായിര ഓണം പങ്കോ റോമോ മൈദേദിംഗം ദിവൈം ഗോ ഗ Con có biết đâu chuyện ngày xưa khi con chưa ra đời Bà má cứ nhau được bao công năm gì đó nói thì già ngoài đã mất tận lâu Bà đi rồi nhà cửa quạnh hiu nhưng nội vẫn bảo con cứ yên lòng mà giết dằn Từ giá nội ta đi khi gà chưa cài sáng mà còn cùng mà về đưa đây quê mất xưa Rồi sao đó ba có về thăm nội và má của con không ba À con Ba nhớ đời có về thăm được vài lần trồng mãi cho đến khi đình cha phải ở lại miền Nam Trước ba trở lại nơi chung nhau các chúng thi Mái nhà không còn lửa anh Ba hỏi thăm bà con họ nhỏ đời của con đã mất tự lâu rồi cũng mà con phải vì bọn làm thống chèn ép nên bỏ nghiệp con mà xu ở Sài Gòn Tôi nghiệp cho má con, một gái quê mơ dơ nó thị thành ta mà. Giận thương chồng mà giữ dẻn tình trăng rầu pha mấy lần mò đi tìm chim cánh nam. Sau đó mới gặp lại hai bên cùng mừng tối tối. Mà cũng nói nè, đi chiết thảo quả ba hủ cắt cỷ, còn ngồi nằm ao khơi, đợi âm thanh hát chờ xưa về. Mà giàu mới lại mặn đà. Tôi nghe má con quá ha ba Kỷ niệm xưa êm đềm như dọc dưỡng Vẫn lưng rộng hẻo đứng lửa chung Rồi, rồi cái áo đó bây giờ còn lúc đó Còn, má cất trong cái học bàn thờ của má con đó Còn hồi năm thì ba gói trong cái ba lô của ba Vài năm sau lại sanh ra con Mà lúc đó thì ba má, má nghèo lắm con à Trong cái xã hội lộn liên Giữa chợ đợt ai có tạo tàu theo cuộc sống Thì con chào đời như này một mầm non Nhà không tiền lúc nở nhỉ khai qua Bà ma mới lấy cái áo xưa mà làm vào đắp cho con Còn chiếc ba lô thì gối đầu cho con môi mắt Kỷ niệm trong tay nuôi con hồi còn đứng lúc Để sau này con không lên giông ba Mười tâm thông vườn đầu và rồi thằng bác của Diêm là nó ngồi phê hương dùng đất thanh đã mớm cho ba dạ muôn người chồng như đời cách mạng để sau đó những cây chim mang về cho đất nước ăn tổ യുഗ സൈര ചോമയം ഗുശ Văn đốc này đã coi ngủ hân sanh. Mưu quần tinh gặp theo nghiệp nợ nam dư. Trong ba hồi sẽ dùng dấp tiểu bước chân. Dùng, dùng lên, dùng mấy năm đi rồi. Ngày xưa máu lễ tim യുള khi യുക്തം quân ജോണി നിംഖോങ് ചുങ്കൂ là đây phi con được quy khung mạnh đất bà triêm hốt lời chào đời của muôn chàng thì tìm mối tấu trong quốc đau ngỡ hồng chân lý cho đất nước diệt nhờ đón chàng vua